hoang tiệc Xáo Tiên Tôn không ăn cỏ thanh ng chương 458 kinh thiênghiếm khí thờ các bạn đang nghe chuyện tại truyện Aaudi.z -e. kỳ quân đại thống lính có thể nói là ở khu vực này tung Ho mấy ngàn năm Uy danh hiền khách thần thông hoàng đại cho dù là thần T tôn Sơn đối với đại thống lính cũng là nhức đầu không thôi Nhưng tất cả mọi người cũng không nghĩ tới đinh nhạc lại có thể giết chết đại thống lính. Tuy rằng trước kia đinh nhạc biểu hiện rất lợi hại, nắm giữ trí bảo, nhưng đại thống lính thực lực chính là có chí bảo đều khó mà ngang hàng. Có thể nói là tạo hóa bên dưới khó tìm địch thủ. Kết quả như thế để những người khác người cực kỳ chấn động, nhìn về phía đinh nhạc ánh mắt đều là thay đổi. Trong đó tuyệt mỹ nữ tử kia ánh mắt nhưng là ngạc nhiên Có chút mặt mũi tái nhợt cũng là kinh ngạc cực kỳ Ta muốn phép ngươi Hắc kỳ quân còn lại hai vị thống lính gào thép Điên cuồng nhào tới Các loại pháp bảo Thần thông liều mạng điên cuồng công kích đinh nhạc Khuôn mặt dữ tờn Bất quá đinh nhạt nhưng không có liều mạng Quả đoán cực kỳ Một kích thành công Đưa tay một phát bắt được cái kia đại thống lính rơi lại cái kia mặt Hắc Kỳ Tiếp theo thân hình hơi động Trực tiếp lùi về sau Giết Hai vị thống lính theo sát không nhỉ Pháp lực đều là bạo động Để Đinh Nhạc cũng là mặt bên Lẽ nào này Hắc Kỳ quân thống lính cảm tình thật sự có như vậy thiết Đinh Nhạc nhưng sẽ không bởi vậy buông tay Bất chu ấm nổ vang bay lên Ui năng có thể lay động tư không Nổ vang một tiếng Trực tiếp đập ngã một vị Đón lấy Một đảo tiên quang lưu chuyển Thổi phù một tiếng Người kia nguyên thần chính là bị chém chết Lần này Còn lại vị kia rốt cuộc tỉnh táo lại Xứng người lại ngừng lại Hét lớn một tiếng Các vị đảo hữu Trên người người này có chứa chí bảo Xin mời giúp ta trô diệt người này Đồng thời Bên kia Cái kia tiểu hầu ra cũng là cả kinh nhìn lại Đối với Đinh Nhạc Trước hắn liền thu được bẩm báo Nhưng hắn cũng không hề để ý Bất quá sợ khắc này hắn nhưng là không thể không lưu ý Trung phẩm trí bảo Tiểu Hầu ra cả kinh nói ánh mắt nhất thời rực cháy lên Vội vàng hướng bên cạnh một người nói rằng chu diệt người kia đoạn hắn trí bảo Bất quá lúc này mất đi hắc kỳ quân mấy vị đại thống lính cản tay Tuyệt mỹ nữ tử kia nhưng là cũng triển khai ra Trong tay tiên Quang ấm ánh 6 cái đen kịch hang lớn tựa hồ có thể tiêu diệt tất cả Không ai có thể ngăn cản chỉ có điều một cách hô hấp. Chính là chén giết một vị thiên sát tộc cường giả. Đồng thời, Đinh Nhạc cũng là phát lực. Bất chu ấm uy năng mạnh mẽ vô cùng. Chính là nửa bước táo hóa cũng không thể liều mạng. Bị Đinh Nhạc nắm lấy cơ hội lại là trọng thương một người. Có người ánh mắt quét qua. Nhìn một chút trong sân. Nhất thời thay đổi. Vội vàng hướng Tiểu Hầu Gia nói rằng, Tiểu Hầu Gia, tình huống không ổn. Cái kia Tiểu Hầu Gia không khỏi biến sắc, ánh mắt quét qua, nhất thời sắc mặt âm trầm một mảnh. Giờ khác này, liên đới thiên sát tộc chư vị cường giả. Bên cạnh hắn nửa bước táo hóa cũng bất quá 13 người, tuy rằng không ít. Nhưng đối mặt hai vị tạo hóa cảnh cường giả Đã là không đủ để hình thành áp chế tư thế Cuốn hồ giờ khác này lại nhiều một vị cầm trong tay Chí bảo tu sĩ đang quấy dối Dám phá hỏng ta chuyện tốt, giết Tiểu hầu ra nhìn về phía xa xa đinh nhạc oán hận cực kỳ Nhấp vung tay lên Xuyên thần châm chính là quang mang lói lên Trực tiếp bắn về phía đinh nhạ Muốn tiêu diệt hắn Bất quá đinh nhạc nhưng là đã sớm chuẩn bị Trong cơ thể hắn có run dày thanh âm vang động Một mảnh tiên quang chính là bao phủ toàn thân hắn Phịch một tiếng Xuyên thần châm chính là bị hắn bước ra Ngăn cản ở ngoài Đón lấy Đinh nhạc trở tay vỗ một cái Bất chu ấm trực tiếp đập xuống xuyên thần châm Quang mang âm u đến cực điểm Tiểu hầu ra kinh hãi, vội vã thu hồi xuyên thần châm trong mắt âm trầm bất định, lửa dẫn lăn lộn. Toàn lực xếp chết cái này oan hồn, ta muốn táo hóa của hắn. Tiểu hầu ra trầm giọng quát lên. Nhất thời, còn lại nửa bước táo hóa cường giả bắt đầu điên cuồng công kích cái kia oan hồn. Từng mảng từng mảng thần quang bị đánh nát, bất quá trong trước mắt. Cái kia oan hồn chính là thân hình thu nhỏ lại một nửa Trong cơ thể một đoàn to bằng cách đấu hào oan thắng ánh cũng là triệt để hiển hóa ra ngoài Dường như đại đảo chi cơ sống như Khiến người ta mê muội Chính là đinh nhạc cũng là sườn sốt một chút Đinh nhạc nhanh đi trở vị kia đảo hữu Lúc này đinh nhạc bên tai hơi động, xuất hiện một cách hiền lành lịch sử lại có chứa lớn lao âm thanh uy nghiêm. Đinh nhạc trong lòng hơi động, chưa hề trả lời. Trực tiếp đuổi tới, bất chu ấn quét ngang. Nhất thời bước lui một đám nửa bước táo hóa cường giả Đa tạ đảo hiếu, lần này ta nợ một món nợ ăn tình của ngươi, nếu như thoát vây chắc chắn báo đáp lớn. Cái kia oan hồn thở phào nhẹ nhóm Nói với Đinh Nhạt Trong lòng cũng sợ sệt Đinh Nhạt lại ham muốn táo hóa của hắn chi cơ Vội vã đồng ý Đạo cứu nói quá lời Đinh Nhạt hồi đáp Trong tay liên tục Thôi thuốc bất chu ấm liên tục đánh xuống Để một đám người không thể làm gì Ra thân oan hồn giúp đỡ Những kia nửa bước táo hóa cường giả đều là cảm giác không thể cứu vãn Dám phá hỏng ta cơ duyên, ta chắc chắn muốn ngươi lột ra tróc thịt, vĩnh viễn không được siêu sinh Cái kia tiểu hầu ra nói rằng, nhìn về phía đinh nhạc oán hận cực kỳ Đinh nhạc cười gầm, không hề trả lời Chỉ là bất chu ấm rơi xuống qua đi Nhất thời để tiểu hầu ra vội vã lùi về sau Sắc mặt trắng bịch, đi Không thể cứu vãn Tiểu hầu ra trên mặt mang theo không cam lòng Xoay người rời đi Đồng thời Những người khác vội vã thu tay lại Theo rút lui Giết hắn, không thể để cho hắn rời đi Bất quá lúc này Cái kia oan hồn nhưng là nhìn về phía tiểu hầu ra đoàn người sát ý ngập trời Thân hình hơi động Đi theo, khoảng cách tiểu hầu ra bất quá 10 mét khoảng cách. Sơ tay thần quang hạ xuống, muốn tiêu diệt tiểu hầu ra. Cẩn thận, đinh nhạc cả kinh liền vội vàng kêu lên. Nhưng lúc này, cái kia tiểu hầu ra ánh mắt vui vẻ, cười lạnh một tiếng. Trong cơ thể hắn chính là vang lên một tiếng kinh thiên kiếm xeo, một đảo kiếm khí xuất hiện. Màu xanh thăm thẳm Ánh kiếm xoanh thiên Lộ ra một luồng Y thế thiên địa khí tức Kinh thiên động địa Để cách kia oan hồn đều là xứng người lại Ánh mắt nhất thời trở nên ngơ ngác Dám gần ta thân Thực sự là muốn chết Tiểu hầu ra cười gần Tùy theo Tia kiếm khí kia hơi xoay một cái Nhất thời Thổi phù một tiếng Cái kia đoan hồn lại bị không còn sức đánh trả chút nào chém ngang hông hai nửa Phát sinh một tiếng kêu lên thê lương thảm thiết Chết Tiểu hầu ra quát chói tay Kiếm khí lại chuyển Êp xuống Muốn đem oan hồn tiêu diệt Đồng thời Một cánh tay dối ra Chụp vào oan hồn trong cơ thể Cút ngay Nhưng lúc này Bất chu ấm nổ vang bay tới Cùng kiếm kia khí chạm vào nhau Nổ vang một tiếng ngăn trở chặn lại rồi kiếm khí Nhưng bất chu ấm nhưng cũng là bị đánh bay Quang mang âm u Đồng thời Đinh Nhạc vất tay Một đảo tiên quang nhanh quay ngược trở lại Chém về phía tiểu hầu ra tay Tiểu hầu ra phấn hận thu tay lại Ánh mắt nhìn về phía Đinh Nhạc Lạnh giọng nói rằng Ra cái này bí cảnh Tất chu sát ngươi, đi. Tiểu hầu ra không cam lòng nói rằng thu rồi tia kiếm khí kia, một đám người tùy theo Hạ Sơn rời đi. Bất quá lần này xác thực không có ai lại đi đuổi. Chính là cái kia oan hồn. Cũng chỉ là không cam lòng nhìn bọn họ rời đi. Dĩ nhiên là thiên kiếm hầu một đảo kinh thiên kiếm khí. Tuy rằng xa còn lâu mới có thể cùng thiên kiếm hầu tự mình ra tay so với Nhưng đủ để ngăn trở bình thường tạo hóa cảnh thần thông Tuyệt mỹ nữ tử đi tới than nhẹ một tiếng nói rằng Cũng may mà khốn nguyên cảnh khó có thể ngự xử Không phải vậy, hôm nay ta liền tai và khó tránh Quan hồn nói rằng thân hình có chút hư quyến Cao to không đủ người trượng, khí tức cũng suy nhược lợi hại Đinh Nhạc thấy qua hậu thổ nương nương. Lúc này, Đinh Nhạc đi tới, đối với tuyệt mỹ nữ tử kia thi lễ nói rằng: